truyện tập truyện ngắn hai mươi nhà văn hai mươi truyện ngắn tác phẩm được sáng tác từ năm một chín trăm năm mươi bốn đến năm một chín trăm sáu mươi hai và được nhà xuất bản phù sa phát hành trước năm một chín trăm bảy mươi lăm người đọc thái hoàng phi truyện ngắn thứ mười tám tác phẩm viết thư buổi trưa tác giả nhà văn võ phiến tuyền đang múc canh chám vào chén cơm chợt chàng nghe một giọng đàn bà dữ dội tao ném bể mặt mày ra chàng quay đầu lại thì ra là cô gái vừa dọn cơm cho chàng vừa rồi cô con gái nắm một viên đá lớn tay khép kín vào thân mình hoặc xuôi ra sau Đầu trồm tới trước Đối diện với một người đàn ông mặc cái quần cục đen Ở trần Không biết cuộc cãi nhau bắt đầu từ lúc nào Tuyền vừa ăn vừa mãi nghĩ ngợi Không để ý tới Cũng không biết người đàn ông là gì của cô ta Chồng hay anh Chàng chưa kịp đoán ra Trẻ con đã kéo đến xung quanh hai người Hàng phố đã có nhiều kẻ ra trước cửa Theo dõi Người đàn ông nói nhỏ và ít Nhưng có vẻ muốn tiến tới để đánh Cô gái hét lên Mày có chừng tao ném bể mặt ngay Chỉ có cha mẹ tao mới được mắng chửi đánh đập tao Ngoài ra bất kỳ đứa nào động tới tao Tao đập bể mặt nó ra Tùy nói thế Người con gái muốn sắp sửa quay vào Tuyền chợt mỉm cười Sau khi dọa đập bể mặt một người đàn ông Có lẽ cô gái đã cảm thấy mình hung dữ quá Cô ta biết mình có thể mất cảm tình của quần chúng xung quanh Và nhất là cái linh tính đàn bà Báo cho cô biết như thế rất không đẹp đẽ, Cho nên cô ta dội chữa lại Phân trần về tính dịu dàng hiếu thảo đối với cha mẹ Cô ta lẫn trốn sau luân lý như sau một tấm bình phong Và sau khi lấy lại sức mạnh Cô ta mới hét lên lần nữa Bảo dạng hơn đòi đập người đàn ông Tuyền nghĩ đến sự nâng đỡ tinh thần công hiệu Lạ lùng của những ước lệ trong xã hội Và sự lợi dụng quỷ quái của cô con gái Người con gái quay vào, bước đi cố ý đường hoàng, quan trọng Tuyền tò mò nhìn theo Nếu khuôn mặt không bẹt và hơi trắng một chút Thì cô gái cũng khá đẹp, thân hình cân đối Tuy cố làm sa sắn rỗi nhưng dáng bộ vẫn còn uyển chuyển Cơn giận làm cho nét mặt lạ hẳn Giờ rồi trong khi dọn cơm, trông cô ta tươi tắn thế Hai con mắt linh động tình tứ thế Mà dục một cái nét mặt bây giờ lạnh hẳn đi Cái nhìn đường độ sổ sàng Và chiếu thẳng không một chút ý tứ Cô ta đi gần tới bàn ăn của Tuyền Mà như không biết đến chàng đang ngồi Như đó là một chuyện quá nhỏ nhặt Không đáng kể Tuyền ngẩn nhìn gương mặt lạnh Rắn lại như tê dại của người con gái Không ngờ cô ta dục ngó thẳm vào chàng Đột ngột và lạnh lùng Như ngó vào bức tường Không bao giờ một người đàn bà nhìn một người đàn ông như thế Bất giác tuyền ngoảnh về phía khác Và chàng giật mình đưa tay sờ lên túi áo sơ mi Chàng chợt có cảm tưởng như cặp mắt vừa rồi chiếu vào chỗ ấy Bàn tay chàng đưa lên phát qua một cử chỉ bảo vệ vô ý thức Chàng lại sờ đụng cái phong bì xếp đôi ló lên trên túi áo Ngón tay trỏ rờ rẫm du vơ hai góc phong bì rồi bỏ ra Tuy vậy, sự đụng chạm nhanh chóng ấy đã đủ nhắc lại nỗi vui sướng của chàng. Tuyền cúi xuống chén cơm, quên cảnh cãi cọ vừa rồi, trở về với cái sung sướng đang tràn ngập trong lòng chàng. Bức thư của chàng vẫn nằm trong túi áo, chàng nhất định giữ nguyên đó chưa chịu đọc. Một hy vọng phập phồng sung sướng chơi vơi lay lắc chàng suốt một giờ đồng hồ rồi. Chàng sẽ giữ cảm tưởng đó lâu hơn nữa. Chàng sẽ từ từ ăn xong bữa cơm sẽ hớp nước trà chậm sải như mọi ngày, với bức thư của chàng trong túi. Chàng sẽ thủng thỉnh khoan thai đi về nhà trọ, sẽ thảnh thơi đón gió mát trên đường cái, phơi đầu dưới nắng, nhìn người qua kẻ lại. Chàng sẽ gặp những chiếc xe hai con bò lịch kịch kéo đi, chậm sải. Chân chàng sẽ dẫm lên vũng đất ướt, chỗ cái giếng công cộng ở ngã ba đường kia. Chàng sẽ đi ngang qua trước cánh si rô nước đá của người chệt, Bày bán dưới bóng cây bút bút Trước trụ sở hiến binh dần dần Chàng sẽ đi như mọi ngày Lẫn lộn trong mọi người Trong hoạt động của phố xá Như không có việc gì xảy ra Với bức thư của chàng trong túi Và với bức thư của chàng trong túi Chàng sẽ trông thấy những hoạt động tầm thường Của thành phố Dưới một vẻ rạng rỡ khác thường Sự sung sướng trong lòng mình Chàng thấy nó rưng rưng như hạt nước Trong tụ ở đuôi lá sắp sửa muốn rụng xuống nhưng chàng không muốn cho nó rụng xuống chàng muốn nương nhẹ mãi cái cảm xúc rưng rưng ấy Dân về tới nhà cũng sẽ không vội vàng chàng cẩn thận khóa cửa từng dưới lại để cho khỏi có khách đến thình lình quấy rối chàng sẽ lên gác thay quần áo xô cử kính ra cho gió thổi vào bức màn lớn dâng phía sau bàn viết để che khuất cái ghế bố bức màn dâng thay thế tấm dách ấy Sẽ lay chuyển pháp phới Làm ra một niềm vui rộn ràng Và một mình trên từng gác rộng thênh thang Mỗi tiếng chàng khua ghế vang lên Nhắc nhở cái tự do của một đời sống độc thân Chàng thông thả khoan khoái Trong qua các bức tường trắng tinh Trống trải Không có treo một bức tranh nào Chàng dựa trên cái mép bàn quen thuộc Gác chân trên mặt bàn Và trong sự thảnh thơi tuyệt vời như thế Trong khi dưới đường cái len kèn tiếng chua của trẻ bán kem Ở đầu sân bay Trước cửa sổ của chàng Cây cờ lồng của sở hàng không Dung vẽ những khoen đỏ và trắng Giữa trời xanh dòi dội Trong khi ấy Tuyền sẽ mở thư ra đọc Mình sẽ đọc thư trai như thế Như nếm từng giọt rượu quý Trong sự yên tĩnh hoàn toàn Tuyền nghĩ như vậy Tuy chàng không hề biết uống rượu Và không hiểu người ta trân trọng giọt rượu quý như thế nào Chàng vừa uống xong hớp nước trà cuối cùng và gọi cô chiêu đại viên đến tính tiền. Chàng nhìn lên mặt cô ta mỉm cười dịu dàng, tò mò. Vẻ mặt cô ta cũng đã dịu xuống và tuyền trông như cô ta lại có liếc qua phong thư trong túi chàng một lần nữa. Thật là kỳ lạ, linh tính của người đàn bà. Chàng vừa nghĩ về lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu cái gì nơi chàng đã tiết lộ nỗi sung sướng và cái gì đã gieo sự nghi ngờ về lá thư cho người con gái này nhưng khi bước ra khỏi cửa tiệm thì tuyền tự chế nhạo sự đa nghi của mình xóa tan thắc mắc với một thái độ tha thứ rộng rãi đã chắc đâu cô ta nhìn lá thư những khi ngượng ngập không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện ta vẫn thường nhìn vào cà vạt người ấy hay một cái gì ở cỡ ngực và cổ có lẽ thế tuyền bước ra đường Và chàng thủng thỉnh khoan thai đi về nhà trọ Thảnh thơi đón gió mát trên đường cái Phơi đầu dưới nắng Nhìn người qua kẻ lại Đúng như chàng đã phát quả trong trí Tuyền mở thư ra đọc Kính thưa anh Anh đừng trông đợi Chiều mai chắc em không đến gặp được anh đâu Có nhiều điều bất tiện Em xin anh tha lỗi cho em Những điều anh đoán đều đúng hết Nhưng anh hiểu cho em Tái bút. Em mới đau dậy. Tay cầm viết còn run Em viết vội vàng có khó đọc không anh? Em. Đây là lần đầu tiên Trang viết thư cho chàng. Lần đầu chàng đụng chạm. Chàng nắm trên tay một cái gì của Trang. Tờ giấy của Trang. Chữ viết. Lời nói của Trang. Rành rành trên mặt giấy. Đối với chàng. Lạ lùng kỳ diệu quá. Từng chữ từng chữ. Tất cả những dòng này là do bàn tay của Trang viết ra Và những câu này là do Trang suy nghĩ, đắn đo Và để gửi đến cho chàng Một việc như thế làm cho chàng bàn hoàng, bỡ ngỡ Như không thể tưởng tượng được, không ngờ được Đây là một từ chối Nhưng Tuyền không thất vọng Trái lại cảm giác buồn chỉ lướt thoáng qua một chút Rồi niềm vui sướng lan tràn rất nhanh Tỏa ra mênh mông, mênh mông Sự từ chối của Trang như chàng đã đón chờ từ trước. Nhưng mà sự từ chối đó không liên can tổn hại gì đến mối tình của Trang. Chàng chắc ở hạnh phúc mình, đến nỗi sự từ chối lại càng tăng thêm thương yêu. Tuyền thấy không lúc nào bằng lúc này, chàng gần gũi Trang, hiểu Trang như Trang Hòa làm một với tâm trạng của Trang. Chữ thông cảm đặt ra như chỉ để mà dùng trong trường hợp này. Chàng thông cảm rõ ràng sự khép nếp kính cẩn Giờ vĩnh của người yêu Qua những chữ kính thưa anh Thông cảm Thái độ giữ gìn dè dặt trong những câu nói vắng tắt Nhưng mà chàng giấu sao được Chàng thông cảm quá rõ Cái tình cảm nồng nàn Cái thân mật trong giọng nàng Tuyền đọc đi đọc lại bức thư Rồi mắt chàng rời bức thư Ngó ra ngoài cửa sổ Chàng trông thấy cây cờ lồng ngoài sân bay Đang dãy dãy trong gió Sự sung sướng làm mát liệm tâm hồn chàng Tuyền đặt tay lên bức thư để trên bàn Kêu nho nhỏ Em Sau lưng chàng Bức màn xanh buông xuống tận đất lay động Kêu Phật Phật nhẹ nhàng Trong cảnh nhà vắng vẻ Và lúc đó Tuyền có cảm tưởng chỉ có một gia nhà rộng Và vắng vẻ như thế này Với những tiếng động xe xẻ Kính đáo của nó Mới là khung cảnh thích hợp Để một người hồi tưởng hạnh phúc của mình Thấm thiế giá trị từng phút từng giây Sống trong hạnh phúc Tuyền ngồi nghĩ đến màu da trắng hơi nhợt Hai hàng chân mày đen rậm Cặp mắt đen lấy của Trang Cặp mắt hơi sâu của nàng Mỗi lúc nhìn anh là làm cho cả hai người đều rối loạn Cái thiết tha mà sợ hãi ngượng ngụm Trong hai mắt sâu đen ấy Làm cho Tuyền không dám đường hoàng gặp nó Cặp mắt ấy bây giờ như đang có trong phòng Đang nhìn Trang Bởi sự hiện diện của Trang quá rõ rệt Bên chàng lúc này Khi mà chàng đang đặt tay lên lá thư nặng viết Trang đang nói với chàng thế nào đây Tuyền liếc mắt đọc lại Kính thưa anh Cái dè giặt khép nếp vờ vĩnh Như hiện hình ra trước mắt chàng Tuyền lấy giấy ra viết Em Em đang lúc nào Mà không cho anh hay Lại sốt nặng nữa rồi phải không em chiều mai anh đến thăm em tại nhà dù chú tân có để ý cũng mặc những câu ấy không nói được sự phập phồng dồn dập trong ngực tuyền nhưng chàng tin rằng trang sẽ nhìn suốt qua những hàng chữ đó như tấm gương trong để nhìn thấy cái xôn xao của mình vô tình chàng bất chước cái vắng tắt của trang như thâm nhập vào tâm hồn trang thấy thấm nhiễm nơi mình cốt cách của người yêu nhưng mà sự sao động của chàng mạnh mẽ quá Chàng không giữ nổi sự thả nhiên giờ vĩnh nữa. Chàng viết liều. Anh thương bàn tay rung của em quá. Bàn tay của em anh. Tuyền nghe nóng mặt, choáng váng như sai. Chàng hơi ngợp về sự liều lĩnh lẳng lơ của mình. Ngừng lại một chút, rồi mới viết bên dưới. Anh. Tuyền đọc lại mấy hàng mình vừa viết ra. Mấy dòng chữ ngắn ngủi quá, ngăn chặn lại cảm xúc giàu dạt, còn ứ trong lòng chàng tuyền có cảm tưởng như mình lấy ngón tay đè xuống một cánh bướm để cho cánh kia còn quạt giải chấp chới chấp chới mấy dòng này chỉ ghi lại một chút mà thôi cảm xúc của chàng còn phấp phới rộn ràng ở cả ngoài bức thư tuyền ngồi im mỉm cười du vơ chờ đợi những xôn xao do chính cái dòng chữ mình viết ra quấy động mạnh trong lòng đủ thì giờ dịu lần xuống biến thành một cảm giác êm ả Và trong khi chàng có vẻ như lắng nghe tiếng chuông len keng Của đứa bé bán kem xa dần, Thì trí chàng đang đuổi theo một vài kỷ niệm Tuyền gặp Trang trên một chiếc xe ngựa Một hôm đi về làng quê ở An Quý Đêm ấy có trăng Trời trông vắt mát mẻ Tuy chạy đêm Người đánh xe không thắp đèn Vì trăng trên đường đủ sáng Xe chạy ra hướng bắc Tuyền ngồi trên ghế phía tay phải Vì thế nếu quay mặt vào xe Thì chàng lại có mặt trăng ở sau lưng Tuyền đành xoay ra nghiêng mình Để có thể ngước lên nhìn mặt trăng Chạy theo một phía mui xe Bên phía đối diện là một thanh niên cao nhồng Và một cô gái Người thanh niên rất vui tính Khi Tuyền vừa bước lên xe Y đã toát miệng cười chào và bắt chuyện Nhưng Tuyền không sốt sắn mấy Thành ra chẳng bao lâu câu chuyện bị bỏ dứt Trong xe bốn người cùng im lặng Anh đánh xe ngồi bệt xuống sàn xe Quay xéo về một phía Bỏ thòng hai chân đu đưa giữa lửng Dựa vào tấm dáng trắng phía trước Lơ đảng nhìn đồng ruộng hai bên đường Người con gái ngồi trước mặt tuyển Khuất trong bóng tối Chỉ thấy lờ mờ một khuôn mặt trắng Hai mắt hơi sâu Hàng chân mày đen đậm Nàng ngồi hoàn toàn im lặng bên cạnh chàng thanh niên Luôn luôn cựa quậy và ba hoa người thanh niên có cái cổ dài và gầy nước da trông như bị rám nắng tuy là ngồi cùng một ghế với cô gái nhưng y ở phía trước cho nên ánh trăng có thể chiếu sáng từ ngực trở lên tuyền trông thấy rõ những vết mụn lớn và chất dầu tiết ra láng nhầy trên mặt y chàng thấy rõ những dấu hiệu của cái phần hoạt động sinh lý phát tiết ra thô bạo hỗn hào quá trên khuôn mặt y như lau sậy cây cỏ ùa mọc loạn xạ trên miếng đất hoang mới vỡ Quá tốt Cho đến hai con mắt của y Cũng có cái linh động vô kỷ luật của giả thú Nó dục nhìn sổ vào mặt ta Reo mừng, sổ sàng Rồi dục lãng qua chỗ khác Nó như cặp thỏ quang Nhảy giỡn tung tăng Không biết đường nào mà đón bắt Tất cả gân thịt Trên mặt y Đều được sử dụng không ngừng Để thể hiện cái sinh hoạt tâm lý rất náo nhiệt Đầu y lắc qua lắc lại Miệng nhấp nhái, tay chân dung dậy luôn. Khi nào y ngừng nói, ngừng cử động, cái thân thể ấy tốp lại sự hoạt động bên ngoài một lát. Tức thì trong y có vẻ chơ hơ ra. Khi ấy tuồng như cả người y bị bỏ lửng và đang chờ đợi ngơ ngác. Hai vành tai to tướng dảo tới đón đợi. Bởi vậy những lúc đó không kéo dài ra lâu y lại tìm một cớ khác để tiếp tục nói và cử động. Dứt chuyện với tuyền một lát, y sực nhớ đến mấy trái quýt trong bào, lấy ra mời mọi người ăn. y thành thực vui vẻ, dòn giả quá nên không ai từ chối được. người con gái cầm lấy quả quýt bóc vỏ chậm rãi trong bóng tối, cho đến khi tuyền đã bỏ muối quýt vào miệng, liếc mắt nhìn lại, chàng vẫn thấy mấy ngón tay trắng nõn của nàng còn lần dò bóc vỏ. Hơi lơ đảng Tuyền quay nhìn ra ngoài trời Đêm trăng thật là đẹp Mọi người đều cảm thấy thoải mái Như là đang dông xe dạo chơi hóng mát Chứ cuộc đi không có mục đích thực tế nào khác Hai bên đường không có nhà cửa Toàn là đồng ruộng đã cắt sông Trơ gốc rạ, Trông rộng rãi Khoảng khoát Mắt có thể trong tận xa cùng Chỗ ánh trăng lù mù như khói tỏa người đánh xe không dục con ngựa đã mỏi để cho nó cứ thủng thẳng gục đầu xuống chạy chậm chạp trên con đường tồi tệ, đá trồi lởm chậm. Thỉnh thoảng chân ngựa chắp mạnh vào một viên đá, móng sắt quẹt vào đá tóe lửa. Con ngựa gục chồm tới, giật mạnh chiếc xe, rồi gượng lại bước đều. Bỗng chàng thanh niên cất tiếng hát. Qua một chút ngạc nhiên vì sự khởi đầu đột ngột, rồi tất cả để tai nghe khoan khoái. Y có giọng hát hơi ồ ề nhưng ấm Không những y hát đúng Mà ý nhạc được diễn tả một cách có ý thức Hết bài này tiếp sang bài kia Y hát mỗi lúc một lớn giọng Mỗi lúc một say sưa, Như là y bị chính mình lôi cuốn tới Bắt đầu bằng những điệu hát dịu dàng Y hết mặt lên Liêm diêm hai mắt Mơ màng quá đáng như trên sân khấu cải lương Rồi y chuyển lần lần sang những điệu vui vẻ Đà lôi cuốn lại càng mạnh mẽ Y như bị hút cấp tới theo giọng nhạc Không biết bắt đầu từ lúc nào Y hết mơ màng Mà dương dài cái cổ tới trước Lúc la lúc lắc cái đầu dứt dưỡng Rồi chân tay Y tiếp theo cử động gõ nhịp Ban đầu sự say mê nồng nhiệt của Y Lan truyền đến những người xung quanh Và ai nấy đều sung sướng tán thưởng Y Nhưng đến một lúc Y không còn lôi cuốn người khác theo ý mình được nữa Y lướt tới mạnh quá và mọi người rơi lại phía sau Từ sự say sưa hào hứng bước sang cảnh lố bịch Y không được báo hiệu Bây giờ thì thành ra Y làm ồn rồi Khi không phải là một đứa trẻ con Mà là một người cao lớn lêu nghiêu Đứng ra làm ồn một cách hăng hái ngây thơ Thì ai cũng chịu là một cảnh khó coi Người đánh xe vẫn ngồi yên lặng phía trước anh ta đã quen chịu đựng những cá tính kỳ cục nhất của hành khách và có đủ kinh nghiệm để chọn một thái độ khôn ngoan tuyền tò mò nhìn về phía người con gái chiếc xe vừa qua một chỗ quanh ánh trăng thình lình soi hẳn vào mặt nàng và ngay lúc đó tuyền bắt gặp hai mắt cô gái ngước lên như tìm chàng chờ sẵn để đón chàng hai người tự nhiên cùng mỉm cười với nhau về phía người con gái Cái cười có nghĩa một sự phân trần. Từ khi tiếng hát bắt đầu cất lên to quá, ôm ào quá mức, nàng dội giả chờ đón tuyền và cái cười đó như muốn nói Đó, ông coi, tôi cũng biết thật là lố bịch. Tuy gã này ngồi sát bên ách tôi, nhưng tôi không tán thành gã chút nào. Biết làm sao được, tại gã đấy chứ, tôi không dính dự gì vào sự lố bịch ấy cả. Ông coi đấy. Còn cái cười của Tuyền chỉ là vui vẻ biểu đồng tình Dục một cái chiếc xe quay hoặc về hướng cũ Và mặt người con gái lại chìm vào bóng tối Tuyền có cảm tưởng như ở chỗ khuôn mặt cô ta mới xuất lộ vừa rồi Nụ cười vẫn còn sáng lên Mắt chàng chăm chăm nhìn vào chỗ đó Càng nhìn càng cố bắt được cái điểm sáng ấy Thì nụ cười lại càng mờ rất nhanh và tắt biến Ở phía bên kia chỉ còn lại một khuôn mặt trắng mờ mờ như cũ Không thể phân biệt được một biểu lộ tình cảm nào Tiếng chân ngựa vẫn lóc cốc Thùng xe vẫn cọc cà cọc cạch kêu như cũ Con ngựa vẫn vừa chạy vừa né đầu vào một bên Anh chàng thanh niên vẫn hát Nhưng giữa sự ồn ào chi động Ánh trăng vừa chóa xuống hai nụ cười đồng tình Rồi dục tắt đi Đã đặt hai người vào một tình thế khác thường và tuyền có cảm tưởng vô lý như không khí quanh mình chứa đầy những xúc động êm dịu nhẹ nhàng chàng lâng lâng hớn hở nói theo kiểu tiểu thuyết chàng cảm thấy một làn gió mát thổi vào tâm hồn có lúc chàng hé miệng cười một mình và chàng giật mình ngó lại tự hỏi không biết lúc đó người con gái đang nghĩ gì hình như cô gái cũng có lúc nhìn thăm dò lên mặt tuyền Nếu hai người cùng trông thấy mặt nhau rõ ràng Thì sự thể đã dứt khoát Hoặc cô gái vội nghiêm nét mặt lại Để cải chính mọi sự hiểu lầm Hoặc nàng ra mặt thản nhiên nguội lạnh Làm như đã quên mất cái cười không quan trọng vừa rồi Như thế dù nàng có tự dối mình Thì Tuyền cũng nhận được một cách giải đáp Đằng này sau sự thân mật lỡ trớn tình cờ Bỗng tối buông xuống Cấm ngăn mọi trao đổi tình ý Việc nghĩ đến nhau Theo dõi nhau thầm lén Chỉ vì cái bóng tối ác nghiệt đó Bánh xe lăn trên cầu ván Kêu rầm rầm Người thanh niên ngừng tiếng hát Quay ra phía sau Trông xuống dòng suối lồ ồ Rồi y sửa soạn Cúi xuống sàn xe Quơ tìm đố dây, xỏ chân vào buộc dây vội vàng Lúc xe dừng lại Cả ba người Chàng thanh niên cao nhọng Cô gái và Tuyền Đều ngạc nhiên thấy mình xuống cùng một chỗ ba người đi bộ vào trong sớm, đi bên cạnh nhau chừng vài mươi phút tuyền không còn nhớ trong suốt quãng đường đó chàng và trang có một cử chỉ hay lời nói nào có lợi cho sự quen biết nhau thêm lúc bước xuống xe hai người nhìn nhau rất nhanh bày tỏ sự kinh ngạc rồi đi được mười bước tuyền lại bắt chuyện với người thanh niên để phá sự im lặng nhờ đó chàng biết y tên là lạc hà y biết thổi sáo thổi nhiều thứ kèn sở trường về cây saksou teno. Cuối năm 1945, y đã được một sĩ quan Trung Hoa tuyển vào một dàn nhạc đưa về Quảng Châu mở cái ba. Theo y thì nhắm một mục đích chính trị nào đó. Nhưng làm việc được 3 tháng, viên sĩ quan nọ bỏ ngang chương trình và trả y về nước. Y đã nhập vào nhiều đoàn dân công kháng chiến, đã thổi kèn mướn cho mấy cánh hát Và hiện giờ Y làm công cho công ty Capitol trên con đường 19 Y nói quyên thiên Tai Tuyền vừa nghe Y nói Vừa theo dõi tiếng chân của Trang khua động sau lưng mình Đến chỗ đường rẽ Tuyền đứng lại chào hai người Nhạc sĩ Lạc Hà bắt tay chàng thật chặt cười nói Chào anh Tôi thì còn nửa cây số nữa Tuyền vui vẻ Nửa cây số Đêm thanh vắng Nếu anh tới nhà trọ còn cao hứng muốn thổi sáo Thì ở nhà tôi có thể nghe được Chàng quay về phía người con gái hỏi Cô cũng đi về bên sớm ăn tay Dạ Dạ tuyền rẽ về đường mình Trong cái nhìn cuối cùng giữa hai người Vẫn còn cái lưỡng lự ngượng ngùng Vì một vấn đề chưa thanh toán xong Sự đối đáp giữa tuyền và trang chỉ có như vậy mà thôi Nhưng những gì quan trọng về quán đường đi đêm đó Không phải là cử chỉ hay lời nói của chàng và của Trang. Mà là đồng ruộng rộng. Là bầu trời đêm đó. Mùi sương trong đêm đó. Là một cảm tưởng tưng bừng thấp thỏm rất lạ lùng. Khi biết chắc anh chàng nhạc sĩ và Trang đã đi xa. Không thể trông được nữa. Tuyền dừng lại và quay nhìn về phía họ. Không còn gì nữa. Chỉ có ánh trăng trên đồng rộng. Đứng một mình. Tuyền mỗi lúc một ngạc nhiên. Trước tâm trạng bồi hồi của mình Có phải chàng đã yêu Trang Chàng chỉ bất giác nhớ lại Những bóng cây dừa lù mù trong sớm xa Những ao rau muống cạn khô bên con đường Mà ba người vừa đi qua Tiếng chó sủa rang lên Sủa truyền từ đầu sớm tới cuối sớm Ngay từ lúc ba người Vừa bước chân xuống xe ngựa Dưới ánh trăng Chàng không trông rõ những con chó chạy Ở phía nào trên đồng ruộng rộng Nhưng chàng nghe tiếng chân chúng chạy Chạm vào góc rạ khô lẹt xẹt. Thỉnh thoảng từ trong xương trắng, Một con chó chạy sổ đến tận chân ba người, Rồi dừng lại nhìn theo. Đâu phải là yêu nhau, Tuyền chỉ nhớ lại quãng đường kỳ lạ đó thôi. Và đứng một lúc lâu, Tuyền đưa tay lên xoa mặt, Đụng nhầm cái chót mũi lạnh ngắt. Mùi vỏ quýt cay cay thơm thơm, Còn vương trên các ngón tay, Phất vào mũi chàng. Chàng ngạc nhiên như chợt tỉnh dậy, thình lình và bắt gặp lại cặp mắt của trang đón nhìn chàng và bắt gặp nụ cười của nàng trên chiếc xe ngựa nụ cười đã tan biến mất trong bóng tối mà ban nãy chàng không tài nào gợi lại được chàng cố gắng giữ lại trong trí nụ cười ấy nhưng một lần nữa nó lại mờ đi rất nhanh và tan biến mất lần này thì vĩnh viễn tuyền thử đưa các ngón tay lên hít mùi võ quýt Nhưng không thể nào kêu gọi lại nó được nữa. Chàng bước đi, thỉnh thoảng đưa cả bàn tay úp lên mũi. Chỉ có vậy thôi, đâu đã là yêu Trang. Tuyền vẫn cho rằng nếu sau đó chàng không tình cờ gặp lại Trang đôi ba lần nữa, những lần thực sự là gặp gỡ, có chuyện trò cười nói hẳn hôi với nhau, thì tình yêu hẳn là chưa bắt đầu. Nhưng mà mãi về sau, cho đến bây giờ mỗi lần đi về một miền quê vào việc đêm trăng trong mùa khô ráo lúc bước chân chàng khua trên những gốc rạ lẹt xẹt, tai nghe tiếng chó sủa chộ trong xóm tự nhiên trong lòng chàng cũng thức dậy những bồn chồn lo lắng sung sướng trong lúc đi đó tất cả năm giác quan chàng mở rộng ra đón chờ như một tấm đứa nhện mỏng mảnh mà văng ra mênh mông đến nỗi mỗi hơi gió nhỏ mỗi tiếng khua đều làm cho nó rung rinh xao động Tấm lưới cảm quan của chàng trong đêm đó đã bị xúc động và ghi giữ mãi mãi ấn tượng. Đến nỗi về sau, chàng vẫn còn lẫn lộn ánh sáng trăng, mùi đất khô sương ướt, đồng ruộng rạ và tiếng chó sủa. Lẫn lộn những thứ đó với hạnh phúc và hy vọng. Và cho đến trưa nay, lúc tuyền buông bút xuống ngồi trước bàn, kỷ niệm đến trước nhất trong trí chàng vẫn là đêm trăng hôm đó. Tuyền đứng dậy bước ra trước hiên Nhìn quanh bốn phía trời đất Nắng chang chang Nhưng gió thổi khoan hòa. Chàng giữa bao lơn nhìn xuống thành phố An Khê Vì bỗng nhiên chàng yêu mến Những hoạt động rất tầm thường của nó Chàng cúi xuống theo dõi Một cách ô yếm những hoạt động ấy Một chiếc xe ngựa lắc lư lắc lũ Từ ngã chợ đồn lại Một tí bụi mù bốc lên phía sau xe Lúc nó chạy đến giữa cái cầu dài Trên con sông Ba tuyền để ý thấy trên xe chỉ hai người hành khách hai người khách lỏng chỏng trên chiếc xe trống trại nhỏ bé dưới gió nắng mênh mông trên con đường đất đỏ dài ngung ngút và thưa thớt xe cộ cũng làm cho tuyền bồi hồi nôn nao trên mái nhà chim xe sẻ kêu chách chách rộn ràng thỉnh thoảng một con sẻ núp dưới một cây đà ngang ngay trên đầu chàng cất cánh bay vụt ra kêu rù rù một cái Từ dưới vườn vang lên tiếng những con ngỗng kêu chát chúa Chàng nhìn xuống sau vườn nhà mình Ba con ngỗng núp nít quanh quẩn dưới bóng cây đu đủ Một con bồ câu nằm mẹp xuống trên một bực tam cấp mát mẻ Phía bên kia đường Đối diện nhà chàng Một đám người thập thò trước nhà hộ sinh Nón lá úp sau lưng Đầu chờm tới Tranh nhau nhìn vào trong nhà Có lẽ một trường hợp đẻ khó Tại sao một sự nguy biến như thế lại diễn ra yên lặng như không dám làm náo động đến buổi trưa? Trong khi ấy, vài người tài xế ngồi trên đầu xe trò chuyện thảnh thơi dưới bóng cây bút bút trước trụ sở hiến binh, bên cạnh một cánh phở. Và năm ba đứa trẻ đi lơ thơ dưới hàng cây gòn cao dúc, đầy những trái xanh lồng thòng mà không có chiếc lá nào, để lọt trời xanh mênh mông qua những kẻ cành thưa thớt. Gió thổi sao mà Tuyền thấy chơi vơi Như gió lọc thốc tận vào trong lòng mình Trống quát Chàng ngước lên Ngơ ngẩn nhìn theo hai con diều lượn vòng Trên phía sở Mỹ Ở đầu cầu sông Ba Và chàng bỗng để ý thấy Nỗi sung sướng làm cho chân chàng rung lên Nhẹ nhẹ trên sàn gác Rồi toàn thân chàng khe khẽ máy động Không cưỡng nổi với sự cảm xúc Tuyền vội vã trở vào bàn Cầm lấy lá thư Chàng biết chàng sẽ viết nữa vì không thể nào không viết được yêu thương tha thiết lại tràn đến lần nữa như một đợt thủy triều mới tràn đến ngập cả tâm hồn chàng chàng đọc lại vội vã anh thương bàn tay run của em quá bàn tay của em anh anh chàng muốn viết ngay lập tức nhưng mãi không biết nói câu gì cuối cùng chàng chừa trống một khoảng trên giấy rồi viết tái bút lần đau trước em nhắc uống thuốc nên lâu lành, ráng uống đi em nhé, nhé. Lại một lần nữa Tuyền choáng váng, chàng tự cho phép một giọng thân mật quá trớn. Chàng có cảm tưởng như mình vừa vỗ một bàn tay nhẹ nhẹ lên lưng bàn tay của Trang. Dần, chàng vỗ bằng hai chữ nhé nhé ấy. Sao chàng có thể liều thế? Chàng sực nhớ có lần một người bạn cầm cái hình chàng mới chụp, che rằng đôi môi quá dày. Có vẻ đòi hỏi nhục cảm Người bạn xanh mảnh chỉ chê cái môi của tấm hình Mà không nói đến môi chàng Và chàng cũng nhìn vào tấm hình như quan sát một kẻ thứ ba Xác nhận sự thật khách quan đó Chàng lo ngại Đọc thư, qua giọng thư Trang sẽ có thể cảm thấy môi chàng quá vậy không? Không thể được Bức thư này không thể gửi được Đây là một cái thư viết cho mình chứ không phải cho Trang những câu ấy viết cho nhẹ nhàng cái xôn xao của mình không thể để ai đọc rồi mình sẽ viết lại cái khác Ngược tuyền vẫn còn đập hồi hộp chàng chưa thoát khỏi cảm xúc nhưng đã bắt đầu thấy rõ cái vắn tắt và lối tái bút của mình quá giống thư của trang giống đến nỗi nếu trang nhận được nàng sẽ thấy buồn cười chàng quả quyết rồi nhất định sẽ viết lại một ý nghĩ thoáng qua trong trí Chàng mỉm cười Sao giống nhau thế Hay nàng cũng viết thư Với một tâm trạng như mình Hết chuyện